Những ngày tháng tiếp theo đối với tôi thực không dễ dàng gì. Ban ngày đi làm tôi khoác lên mình gương mặt giả tạo, cười nói với mọi người. Đêm về một mình tôi chống chọi với những nỗi đau, sự rằn vặt trong tâm trí. Vương bỏ một người mà trong lòng mình vẫn còn thương họ rất nhiều, chính là thứ cảm giác tồi tệ này ư? Thỉnh thoảng thành vẫn tìm đến gặp tôi. Có vẻ như cậu ấy thực sự không cam tâm khi thấy tôi thay đổi nhanh như vậy nhưng vẫn là thái độ lẳng lơ và những lời lẽ gây sát thương. Tôi nói những điều ấy quá nhiều, thành ra cũng không thấy ngượng nữa. Dần ra số lần Thành tìm đến gặp tôi thưa dần, những tin nhắn và cuộc gọi cũng không còn nữa. Tôi thấy mình giống như biến thành người khác vậy, ánh mắt hờ hững với tất cả mọi thứ. Nhiều ngày liên tiếp trôi qua, đôi mắt tôi không còn rơi lệ được nữa. Một tuần trước khi chúng tôi được nhận bằng tốt nghiệp, Hôm ấy bầu trời nắng chói trang, thời tiết trong lành. Khi tôi đang bưng bê dọn dẹp trong cửa hàng, thì điện thoại rung lên báo tin nhắn mới. Bận rộn công việc nên tôi không đọc tin nhắn ngay. Cho đến khi được sảnh tay, tôi ngồi trong góc quầy phụ vụ, chậm sãi mở điện thoại ra. Tin nhắn của Thành gửi tới, nội dung rất ngắn gọn. Chúng ta chia tay đi. Khoảnh khắc ấy, nỗi đau trong lòng tôi, lại được thể dài vò, Tôi ngồi im bất động, cảm nhận một cảm giác chống rỗng bao trùm. Thứ cảm giác hụt hẫng này rõ nét hơn hết thảy những tổn thương mà tôi âm thầm chịu đựng bao ngày qua. Tôi biết cuộc tình của chúng tôi nên dừng lại, nhưng hôm nay đọc được những lời này do chính Thành nói ra. Trái tim tôi đau giống như bản thân đã để tuột mất thứ gì đó, vô cùng quý giá. Thành nói chia tay tôi rồi, cậu ấy đã không còn lưu luyến đoạn tình cảm của chúng tôi nữa. Tôi nên vui mới đúng. Đúng vậy đây không phải là điều tôi muốn sao tại sao tôi lại đau tại sao tôi lại khóc rõ ràng tôi là người đã khiến người ta phải chủ động rời xa mình kia mà biểu hiện lúc này của tôi là sao chứ tôi chạy vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại khi không còn ai xung quanh tôi ngồi thụp xuống và khóc như mưa tôi cứ ngỡ nước mắt của mình đã cạn tôi đã khóc nhiều ngày rồi nước mắt không còn rơi được nữa Vậy mà bây giờ tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. lồng ngực tôi thổn thức không yên. Tôi phải làm gì đây? Những ngày tháng sau này không có Thành ở bên. Tôi phải làm gì? Tôi sẽ ra sao? Buổi tối hôm đó tôi và Hà lại cùng nhau đi uống rượu. Hà nhìn ra được tâm trạng của tôi. Đây không phải lần đầu tiên tôi chán nản như thế này. Nên cô ấy cũng không hỏi nhiều. Chúng tôi cứ thế cụng ly hết lần này đến lần khác. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra Vì sao trong phim ảnh Mỗi khi ai đó gặp chuyện buồn Hoặc chuyện tình yêu không mấy xuân sẻ Họ lại tìm đến rượu Rượu tuy khó uống Nhưng khi đã quen với dư vị của nó Bạn sẽ cảm thấy hấp dẫn Tôi thậm chí còn cảm thấy vị cay nồng kia Còn dễ chịu hơn cả Những tâm tư sẵn xé trong não bộ của mình Tớ chính thức độc thân rồi Tớ cũng FA giống cậu Cạn ly Tôi nâng ly rượu lên trước mặt Và nói với Hà Cô bạn tôi gương mặt ửng hồng, nhìn dáng bè khi say rượu của cô ấy mới đáng yêu làm sao. Hà cũng ly với tôi, bờ môi mấp máy nói lời phụ họa. Tôi không thể ngờ chỉ trong khoảng thời gian vài tháng mà mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi không biết nói sao nữa, chỉ thấy cậu có chút cố chấp bướng bình. Tự mình hành hạ bản thân rồi làm tổn thương cả người khác. Nhưng mà có điều này tôi muốn nói với cậu, còn lẽ những chuyện xảy đến là tất yếu trong cuộc sống. Nó là những thứ đã được lập trình sẵn rồi Đau buồn, tuyệt vọng Hay bất kỳ điều gì đi nữa Tớ mong cậu sau này hãy vui vẻ lên Đừng vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến cả tương lai phía trước Cuộc sống này có rất nhiều điều tốt đẹp Một trong số đó không chỉ riêng có tình yêu Sau khi nhận bằng tốt nghiệp Tôi về quê một tuần Thời gian vừa qua đã xảy đến quá nhiều chuyện Nhân lúc này tôi muốn tìm về trốn yên bình để cân bằng lại mọi thứ Quả nhiên đây là một quyết định đúng đắn Khi được sống trong mái ấm có tình thương của bố Có sự quan tâm của mẹ Trái tim tổn thương bao ngày của tôi Dần được gắn lại những mảnh vụn Tôi sốc lại tinh thần tận hưởng những giây phút bình yên đúng nghĩa Trong khoảng thời gian này Trong đầu tôi cũng ngầm lên kế hoạch cho một khởi đầu mới Tôi ấp ủ hy vọng được đến một nơi thật xa Và một trong những nơi xa mà tôi muốn đến nhất vào hiện tại chính là Sài Gòn. Tôi muốn được trải nghiệm và thử sức mình tại một vùng đất mới. Tôi muốn thay đổi tư duy và những suy nghĩ nội tại của mình. Bên cạnh những lý do đó, chính là tôi muốn thoát khỏi vòng luận quẩn tại nơi này. Ở quê hay ở Hà Nội, tất cả đều ngập tràn ký ức về người ấy. Cứ tiếp diễn những ngày tháng nhàm chán này, tôi nghĩ mình sẽ không thể nào vượt qua được nỗi ám ảnh của quá khứ. Lần thăm nhà này, mặc dù tôi tỏ ra vui vẻ, lạc quan, nhưng tất cả đều không qua được mắt mẹ tôi. Tôi cảm thấy mẹ là một người rất nhạy cảm, hoặc cũng có thể mẹ chỉ có mình tôi là con gái, nên đặc biệt yêu thương và quan tâm hơn. Mấy lần mẹ hỏi chuyện bóng gió, có lẽ mẹ đoán được chuyện tình cảm giữa tôi và Thành có vấn đề. Vì lần này về quê lâu như vậy, chúng tôi không hẹn hò, không đón đưa nhau như trước đó. Tôi cố ý lảng tránh hoặc trả lời cho có. Mẹ không muốn làm tôi tổn thương nên cũng không xoáy sâu vào. Có lẽ mẹ hiểu tôi đã lớn, có những chuyện vẫn nên để bản thân tôi tự mình quyết định. Khi biết tôi có dự định vào Sài Gòn, bố mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên đến sửng sốt. Họ khuyên nhủ tôi đủ điều, cũng vẽ ra cơ man những lý do không nên xa nhà như vậy. Nào là Sài Thành là thành phố hoa lệ bậc nhất Việt Nam, Cùng với đó cũng sẽ là những tệ nạn xã hội Những cạn bẫy nguy hiểm Rồi những khi đau ốm Không có người thân ở bên biết phải làm sao Những lúc nhớ nhà Nhớ bố mẹ Thì muốn về cũng không phải chuyện dễ Nào là mới ra trường chỉ nên xin việc Ở công ty nào đó Học việc cho tốt Sau này kinh nghiệm vững vàng hãy tính chuyện đi xa Rất rất nhiều lý do được đưa ra Nhưng mà một khi tôi đã Đưa ra quyết định thì không ai có thể làm tôi lung lay ý chí được. Sau khi khuyên nhủ không được, bố mẹ tôi cũng buồn, nhưng họ chỉ có mình tôi là con gái. Thấy tôi kiên trì với quyết định của mình như vậy, nên cũng gật đầu chấp thuận. Trước khi bay vào Sài Gòn, tôi gặp lại Hà trong một chiều mưa ở Hà Nội. Chúng tôi đi cà phê cùng nhau, cùng nhau đi xem phim, đi lang thang gần như khắp các khu phố, để điểm lại những ký ức thời sinh viên tươi đẹp. Hà Nội... Là nơi tình yêu của tôi chớm nở, cũng là nơi tình yêu của tôi vụt tắt. Không đúng, tình yêu của tôi dành cho người ấy vốn không thay đổi. Chỉ là giữa những bộn bề của cuộc sống này, tôi tạm gác nó lại vào một góc nhỏ trong tim mà thôi. Đi dưới mản mưa, đôi mắt tôi nhòe mờ, nơi này nhìn đâu cũng thấy những kỷ niệm và hình bóng của người ấy. Chúng tôi ở bên nhau, cùng nhau trưởng thành, nhưng rồi chúng tôi lại rời xa nhau. Đêm ấy, dưới cơn mưa tầm tã, tôi lên máy bay. Tạm biệt vùng đất thương nhớ, để đến một nơi xa. Trước lúc đi, Hà ôm tôi và khóc không ngừng. Tôi không nhịn được nên cũng khóc theo. Đây là người bạn mà tôi trân quý nhất cho đến thời điểm hiện tại. Tình cảm của chúng tôi, keo son theo năm tháng. Đến một lúc nào đó khi phải nói lời chia ly Dù trong lòng có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào ngăn được giọt nước mắt. Hà lựa chọn ở lại Hà Nội. Vì cô ấy có nhiều lý do ràng buộc Hà dặn dò tôi rất nhiều điều Nhấn mạnh nhiều lần chuyện tôi phải giữ liên lạc với cậu ấy Tôi nút nước mắt và vẫy tay tạm biệt Phi trường ngày hôm ấy rất rất đông người Nhưng tôi không thể nào quên được hình bóng nhỏ bé của Hà Lạc giữa biển người Cô gái có gương mặt xinh xắn, đôi mắt đỏ ngầu Từ phía xa không ngừng đưa tay lên vẫy tạm biệt Tạm biệt cơn mưa ở Hà Thành Sai Thành đón tôi bằng cái nắng oi ả. Tôi thực sự chưa tin được giờ đây mình đã có mặt ở một vùng đất mới. Ngay khi xuống sân bay, tôi gọi taxi về quận nhất. Trước khi đến đây, tôi có tham khảo tìm phòng trọ qua mạng. Việc đầu tiên là tôi thuê khách sạn ở gần đó. Sau khi ngủ một giấc, tôi dò dẫm đi xem phòng. Mới đầu đến đây nên mọi thứ đối với tôi quá đỗi mới mẻ. Đặc biệt là về cách phát âm. Tôi quen tương tác với mọi người bằng giọng bắc. Nghe mọi người ở đây nói giọng nam Nhiều lúc tôi không hiểu Thực sự là vậy Có người họ nói rất nhanh Tôi cảm giác như mình đang nói chuyện với người nước ngoài Không giống như những gì tôi tưởng tượng Cuộc sống ở nơi này chẳng hề dễ chịu như tôi vẫn nghĩ Khí hậu ở Sài Gòn khác biệt hoàn toàn với Hà Nội Không có phân biệt các mùa trong năm rõ ràng Sớm nắng chiều mưa cực kỳ bất chợt Cũng chính vì điều này Nên tôi bị cảm cúm suốt một thời gian dài Khẩu vị của người Sài Gòn cũng khác Điểm nổi bật trong khẩu vị của người Sài Gòn Không chỉ có vị ngọt đến ngọt ngây Ngọt ngắt của những món chè Ngay cả khi ăn chua Họ cũng nêm gia vị chua đến nhăn mặt Đắng thì đắng như mật Người miền Nam thích ăn nước mắm nguyên chất Kho quẹt thì kho mặn đến váng muối Vị cay thì dùng ớt cay đến xé lưỡi Tôi thực sự bị khủng hoảng Vì chưa thích nghi được Với khí hậu và thời tiết ở nơi này Thời gian đầu không ăn được Lại hay bệnh vặt nên tôi giảm liền 3kg Và để tìm được một công việc Để tồn tại ở đây Cũng không phải dễ Tôi mới ra trường Kinh nghiệm làm việc chưa nhiều Mặc dù tôi gửi hồ sơ vào rất nhiều công ty Nhưng kết quả vẫn không có nơi nào gọi tôi đi làm Tôi biết Đây là khó khăn bước đầu Mà gần như những ai mới ra trường Cũng gặp phải tình huống tương tự như vậy Khó khăn là thế Vậy mà mỗi khi gọi điện về cho bố mẹ hoặc bố mẹ gọi điện cho tôi, tôi luôn nói dối rằng mình đã xin và làm ở một công ty quy mô nhỏ. Bố mẹ tôi nghe vậy thì mừng lắm. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi xa nhà, nhưng chính xác là chuyến đi xa nhất tính đến thời điểm hiện tại. Bởi vậy khi nghe tôi kể về những khó khăn trong việc thích nghi với khí hậu, điều kiện sinh hoạt cũng như ăn uống, mẹ tôi lo lắng nên lại lén giấu bố gửi thêm tiền cho tôi. Khỏi nói tôi mừng còn không hết, bởi hiện tại, Nếu không có mẹ trợ cấp, tôi không biết tồn tại kiểu gì. Trong một lần lang thang trên phố đi tìm việc làm, tôi phát hiện ra một quán ăn bình dân cách nơi tôi ở khoảng 1km, đang tuyển nhân viên phục vụ, làm ca xoay. Từ nhỏ tôi đã phụ bố mẹ làm hàng quán, nên những việc chạy bàn bưng bê hay dọn dẹp với tôi rất đơn giản. Giữa lúc tôi đang bế tắc thì công việc này thực sự rất tuyệt vời có thể giúp tôi giải quyết vấn đề tiền thuê trọ, cũng như phụ phí sinh hoạt khác. Sau khi vào hỏi chủ cửa hàng, thật may mắn cho tôi vì anh chị chủ cũng là người Bắc, quê gốc ở Nam Định. Anh chồng tên Đại, chị vợ tên Dung, hai vợ chồng thật thà chất phát. Sau khi nghe tôi kể về tình hình hiện tại, chị Dung vui vẻ nhận tôi vào làm. Công việc của tôi sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau. Ca sáng từ 8 giờ đến 15 giờ, ca chiều từ 15 giờ đến 22 giờ. Và thế là tôi nghỉ phục vụ quán cơm ở ngoài Bắc cho bố mẹ. Tôi ngồi máy bay gần 2.000 km và Sài Thành, cũng đi phục vụ quán cơm. Cũng may tôi không có người thân quen nào ở trong này, nếu không thì họ cười tôi chết mất. Ở quê nhà tôi ấp ủ bao hoài bão hy vọng, vậy mà. Quán ăn của chị Dung rất đông khách, lượng khách ra vào nhiều gấp chục lần so với quán của bố mẹ tôi. Chính vì vậy lúc nào tôi cũng bận luôn chân luôn tay. Thời gian đầu mới đi làm, mỗi khi về đến nhà. Vì quá mệt nên tôi lăn ra ngủ như chết. Mệt đến mức chỉ cần nhìn thấy cái giường thôi, đôi mắt đã muốn nhắm lại. Nhưng tôi thấy như vậy cũng hay, bận rộn, mệt mỏi, khiến tôi không còn suy nghĩ linh tinh nữa. Những ký ức không vui trước đây, bây giờ tôi cũng chẳng còn thời gian để nghĩ đến. Thời gian thấm thoát trôi qua. Mới đây thôi tôi đã sống ở Sài Gòn được 2 tháng Và tôi vẫn chưa xin được việc ở công ty nào Ngày ngày miệt mài đi làm ở quán cơm Do tôi chăm chỉ và đi chuyên cần Nên cuối tháng luôn được chị dung thưởng thêm Những lúc rảnh rỗi tôi vẫn tham khảo và tìm hiểu các công ty Vẫn hy vọng một ngày nào đó may mắn sẽ mỉm cười với mình Lại nói về Thành Từ ngày chúng tôi chia tay cậu với khóa trang Facebook cá nhân Số điện thoại tôi vẫn còn lưu Nhưng chưa một lần tôi nhắn tin hay gọi điện. Thông tin về cậu ấy gần như một trang dây trắng. Có đôi lúc tôi cũng tò mò muốn biết cuộc sống hiện tại của Thành thế nào. Có tốt không? Đã có người yêu mới chưa? Nhưng tôi không biết phải hỏi ai. Bởi lẽ ở lớp đại học, Thành không kết giao với quá nhiều bạn. Và mọi người đều biết chúng tôi yêu nhau. Nếu bây giờ tôi đi hỏi mọi người thông tin về cậu ấy, chắc hẳn mọi người sẽ quay ra thắc mắc. Các bạn chia tay rồi à? Tôi cảm thấy như vậy còn mệt hơn, nên dù tò mò cũng chỉ giữ im lặng. Tôi vẫn giữ liên lạc với Hà, nhưng tôi không kể cuộc sống hiện tại của tôi cho cậu ấy biết, vì tôi không muốn Hà lo lắng cho tôi. Hà vẫn ở Hà Nội, cậu ấy xin vào làm nhân viên ở một công ty cách khu trọ 3km. Thời gian đầu đi làm cũng khá vất vả, xếp bắt bẻ này khác, nữa là thiếu kinh nghiệm chuyên môn nên lúc nào cũng trong trạng thái stress. Nghe Hà than phiền tôi chỉ biết động viên cậu ấy cố gắng. Hà nói nhớ tôi, hẹn một ngày gần nhất được nghỉ sẽ vào thăm tôi. Vì cậu ấy chưa đến Sài Gòn bao giờ, tôi vui vẻ háo hức chờ đợi đến ngày đó. Từ ngày vào đây thời gian chủ yếu tôi làm việc ở quán cơm, nên cũng chỉ quen mấy người làm ở quán, chứ không có nhiều bạn bè. Nơi khu trọ cũng có nhiều người, tuy nhiên đa phần là những cặp đôi sống chung nên tôi không tiếp xúc với ai. Thỉnh thoảng có nói chuyện với cô bé kém tôi 2 tuổi, đang làm công ty may cách đó không xa. Tôi gọi cô ấy là Khánh, quê Khánh ở Long An. Sáng người nhỏ nhỏ, giọng nói dễ nghe, tính cách cũng dễ thương. Cứ qua lại vài lần như thế, chúng tôi trở thành chị em thân thiết. Những lúc rảnh rỗi, Khánh hay rủ tôi đi chơi, đi xem phim, dẫn tôi đi thăm thú những địa danh nổi tiếng ở Sài Thành. Khí hậu ở Sài Gòn không có bốn mùa rõ rệt như Bắc Bộ, chủ yếu được chia ra làm hai mùa. Một là mùa nóng, hai là mùa rất nóng. Chiều hôm ấy, khi tôi sắp sửa kết thúc ca làm việc thì bầu trời bất chợt đổ cơn mưa. Từ lúc trời chuyển rông cho đến khi lượng nước rào rào chút xuống, chỉ diễn ra trong vòng vài phút ngắn ngủi. Lúc mưa lớn cũng là lúc quán vắng khách. Tôi được thảnh thơi ngồi giải lao, đúng lúc ấy điện thoại tôi có người gọi tới. Nhìn dãy số lạ tôi tò mò ấn nghe máy. Alo, đây là số máy của Vân đúng không? Một giọng nói nữ nhân truyền cảm vọng đến. Tôi cảm giác đây là cuộc gọi của một nhân viên sale của một hãng mỹ phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Tôi định tắt máy, nhưng thấy người ta nói cũng lịch sự nên tôi miễn cưỡng đáp lời. Vâng, là tôi đây. Tôi gọi đến cho bạn từ phòng nhân sự của công ty X. 8 giờ sáng mai bạn có bận gì không? Mời bạn đến công ty để phỏng vấn Ôi mẹ ơi Ngay đến đây thôi Mà chống ngực tôi đập dữ rồi Tôi cứ ngỡ hồ sơ xin việc của mình gửi đi Không có hy vọng gì Cuối cùng cũng có công ty gọi tôi đến phỏng vấn Tôi mừng rỡ đáp lại 8 giờ sáng mai đúng không ạ Mình sẽ có mặt đúng giờ Cảm ơn bạn Nói rồi người kia tắt máy Tôi cảm giác mình giống như người ở trên mây Tâm trạng lúc này sao vui vẻ quá đỗi. Tôi không che giấu được cảm xúc Tôi muốn lan tỏa điều này với chị Dung. Chị ấy cũng mừng với tôi. Chị nói sáng mai tôi cứ đi phỏng vấn. Nếu trúng tuyển thì đến công ty làm việc. Còn nếu không, cửa hàng vẫn luôn chào đón một nhân viên chăm chỉ như tôi. Tôi cảm động không nói thành lời. Đêm hôm đó vì quá hồi hộp nên tôi chẳng chọc mãi. Đến gần sáng mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau. Tôi bị đánh thức không phải vì tiếng chuông đồng hồ báo thức mà bởi tiếng trẻ con khóc trong khu trọ. Nơi này là khu trọ bình dân, sinh viên thuê trọ cũng có, người đi làm thuê trọ cũng có và cả các gia đình rời quê hương xa xứ để mưu sinh cũng có. Tiếng khóc ấy phát ra từ cuối khu nhưng buổi sáng yên tĩnh nên âm thanh ấy thực sự không hề dễ nghe chút nào. Chẳng chọc cả đêm mới chợp mắt được một lát, đang say giấc thì bị giật mình tôi hơi cáu Nằm co rãi trên giường một hồi rồi oải oải ngồi dậy. Hôm nay tôi có buổi phỏng vấn tại công ty X. Đúng vậy, tôi phải dậy sửa soạn một chút mới được. Make up nhẹ nhàng tôi lựa chiếc áo sơ mi trắng và quần jean tối màu mặc lên người. Vừa xách túi ra khỏi phòng thì trời đổ mưa. Ngày đầu tiên đi phỏng vấn mà để đầu tóc dính bết thì thật khó coi. Tôi nghĩ vậy nên gọi một chiếc taxi đi đến công ty X. Tiếp đón tôi là một chị gái khoảng ngoài 30 tuổi. Là tôi đoán vậy, chưa qua lớp make up và trang phục chị ấy mặc, tôi không biết tuổi thực của chị gái là bao nhiêu. Tuy nhiên không giống với những gì tôi lo lắng, chị ấy cực kỳ thân thiện và nhẹ nhàng, không hỏi quá sâu vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ban đầu tôi cảm thấy hơi bất ngờ, vì không hiểu phong cách tuyển dụng của công ty này là gì. Nhưng sau đó thấy chị gái thân thiện, tôi nghĩ bụng cứ thoải mái chia sẻ, không trúng tuyển thì lại đi bán cơm. Chị gái hỏi tôi và Sài Gòn lâu chưa, hiện tại đang ở khu nào? Nếu như chúng tuyển thì ngày mai có thể đi làm ngay không? Rất rất nhiều những câu hỏi liên quan đến cuộc sống hàng ngày của tôi. Với ánh mắt cùng thái độ thân thiện của chị ấy, có đôi lúc tôi quên mất bản thân đang đi phỏng vấn, đi xin việc. Vì thực sự từ ngày tôi đặt chân đến Sài Gòn, chưa có ai quan tâm tới những khó khăn mà tôi đã và đang trải qua như vậy. Nên nhất thời bị cảm động. Chị gái hỏi gì thì tôi trả lời điều ấy. Cứ lan man như vậy khá lâu. Sau cùng chị gái chốt lại một câu. Sáng ngày mai tôi chính thức đi làm. Thời gian thử việc là 2 tháng. Ôi mẹ ơi, lúc ấy tôi vui mừng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên. Tôi cúi đầu nói lời cảm ơn dối rít rồi nhanh chóng ra về. Rời khỏi công ty, tôi không về nhà ngay mà ghé qua quán ăn của chị Dung. Tôi muốn khoe với anh chị rằng mình đã được tuyển dụng. Ngày mai bắt đầu đi làm, thứ nhất là muốn anh chị mừng cho tôi, thứ hai cũng là để anh chị biết để sắp xếp nhân viên khác thay thế công việc của tôi. Cả ngày hôm ấy tâm trạng của tôi vui hết nấc, tôi lai hoay trong phòng trọ, thỉnh thoảng lại soi gương và hát vu vơ mấy giai điệu vui nhộn. Chưa bao giờ tôi mong đến tối như lúc này, vì trời tối thì Khánh sẽ được nghỉ, cô ấy sẽ về, tôi sẽ có cơ hội để khoe khoang chuyện vui của bản thân mình. Hôm nay là một ngày vui Tôi quyết tâm mời Khánh đi ăn gì đó Để liên hoan mới được 6 giờ 30 chiều Khánh có mặt ở khu trò Nghe tiếng cửa phòng lạch cạch phát ra tiếng động Tôi lập tức chạy sang gợi chuyện Tối nay ra ngoài ăn với chị nhé Vừa nhìn thấy tôi Khánh ngạc nhiên hỏi lại Sao hôm nay chị lại ở nhà giờ này Hôm nay chị xin nghỉ Tự nhiên mời em đi ăn Chị mới có lương à Ngày mai chị bắt đầu đi làm Nên hôm nay tranh thủ tận hưởng chút thời gian rảnh. Tắm gội đi, 7:30 mình đi nhé. Đi làm, chị tìm được việc khác rồi à? Chị không đi làm chỗ chị Dung nữa à? Sáng nay chị vừa đi phỏng vấn, bắt đầu từ ngày mai đến công ty làm việc. Chị xin nghỉ chỗ chị Dung luôn rồi. ơi, chúc mừng chị nhé, tin tốt quá. Thế tối nay chị em mình phải đi xóa một trận rồi. Lâu lắm chị cũng chưa uống rượu bia, tối nay uống một chút nhỉ. Được ạ. Đợi em tắm gội lên đồ đã nhé. Khánh sửa soạn đi tắm gội. Tôi cũng về phòng mình tìm váy áo và tỉ mỉ make up. Bóng tối dần buông tôi và Khánh cùng nhau rời khỏi khu trọ. Hai đứa lang thang trên khắp ngõ phố. Huyên thuyên chuyện trò đủ thứ trên đời. Sau cùng chúng tôi ghé vào một quán nhậu trên đường cách mạng tháng 8. Bên trong rất đông người. Tôi và Khánh chọn một bàn ngay sát cửa sổ trên tầng 2. Từ vị trí đó nhìn xuống có thể quan sát được Quang cảnh hai bên đường phố Vì ngày mai là buổi đầu tiên đi làm Nên tôi không dám uống nhiều Sau khi ăn uống no say Tôi và Khánh lại rủ nhau đi uống cà phê Khác với sự ồn ào ở quán nhậu Không gian trong quán cà phê khá yên tĩnh Thời tiết mát mẻ kết hợp với list nhạc nhẹ nhàng du dương Càng khiến cho tâm hồn thêm thư thái Khánh loay hoay soạn tin nhắn gửi cho ai đó Tôi ngồi lặng thinh quan sát quang cảnh xung quanh. Ánh mắt tôi nhìn vào những chiếc đèn trùm nê ông tinh xảo. Rồi lại nhìn những bức tranh sơn dầu treo trên tường. Rồi vô tình dừng lại ở khuôn mặt của một người đàn ông mặc chiếc áo phông trắng. Anh ta đang mải biết với công việc. Ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Những ngón tay gõ phím không ngừng. Trong giày lát, cả người tôi bỗng bồn chồn, Hồi hộp một cách lạ kỳ. Giữa trốn xa lạ này, Vô tình gặp phải người quen, vốn đã không phải chuyện dễ dàng. Vậy mà người đàn ông đó thật trùng hợp, tôi không thể ngờ có ngày lại chạm mặt người ấy ở nơi này. Đã bao lâu rồi nhỉ, tôi thầm nhầm tính trong đầu. Thời gian thấm thoát cũng nửa năm trôi qua, người đó không khác chút nào, vẫn vẻ ngoài phong độ cuốn hút và lịch lãm. Nhưng mà tại sao anh ta lại ở đây? Thấy tôi ngồi ngẩn người, Khánh buông điện thoại xuống và tò mò hỏi. Chị nhìn ai mà chăm chú vậy? Tôi bối dối đáp. Không, chị có nhìn ai đâu. Đang quan sát mấy bức tranh treo tường. Phong cách để co của quán ấn tượng quá. Chị buồn ngủ chưa? Đi làm cả ngày. Chưa em không ngủ. Vừa xong lại uống rượu nên giờ hai mắt díu lại. Vậy mình về ngủ nhé. Chị cũng muốn nghỉ sớm để mai đi làm. Tôi và Khánh nắm tay nhau rời khỏi quán cà phê. Lúc rời đi tôi cố ý nhìn vào người đàn ông ngồi trong góc nhưng dường như anh ta quá bận rộn với công việc nên không hề biết đến sự hiện diện của tôi những ngày tháng đầu tiên làm việc tại công ty ích đối với tôi khá nhẹ nhàng ban đầu tôi sợ hãi chuyện ma cũ bắt nạt ma mới rồi đủ những rắc rối nơi công sở khác mà một nhân viên chân ướt chân ráo mới bước vào sẽ đều gặp phải nhưng không phải vậy tất cả mọi người làm việc trong phòng ban đều đối xử với tôi rất tốt nhẹ nhàng và lịch sự Thậm chí còn tận tình hướng dẫn cho tôi từng đề mục cụ thể Nếu như vấn đề đó tôi chưa có kinh nghiệm Những điều ấy khiến cho tôi nảy sinh một luồng suy nghĩ Phải chi ra mình đã chờ đợi quá lâu Nên cuối cùng ông trời cũng đền bù cho mình Một môi trường làm việc xứng đáng Lâu dần tôi coi công ty và những anh chị đồng nghiệp Giống như gia đình thứ hai của mình Khi cuộc sống và công việc dần đi vào quỹ đạo Tôi thấy mọi thứ sẽ chịu hơn rất nhiều so với thời điểm Mới đặt chân đến Sài Gòn Một ngày kia Khi tôi đến căng tin lấy đồ uống Khoảnh khắc bước chân sắp sửa Đi vào cửa chính tôi bỗng khựng lại Vì bên trong có người đang trò chuyện Mà nội dung cuộc trò chuyện ấy Chính xác là đang nói về tôi Tôi tò mò đứng sát Và bước vách và giọng tay lắng nghe Thực sự hồi hộp Nghe nói cái vần Ở bộ phận marketing Được xếp nâng đỡ gây lắm Xếp nhỏ hay xếp lớn? Xếp tổng Xếp tổng Ừ sao có vẻ ngạc nhiên ghê vậy Tôi thấy xếp tổng gần như không mấy khi có mặt Nữa là nếu đã nâng đỡ Sao không cho một chức vụ gì đó chảnh một chút Sắp xếp cho làm nhân viên quèn như thế Chuyện này cũng là do mọi người Truyền tay nhau thôi Thực hư thế nào Đâu ai biết được Cô bé thân thiện hòa đồng dễ mến Không ỉ lại có người nâng đỡ như những người khác Thôi đi về phòng làm việc thôi Còn một khối việc chưa giải quyết xong nữa Ok đi thôi Tôi đứng khuất sau bức vách, Chờ cho những người ấy đi khỏi Mới lặng lẽ bước vào căng tin Câu chuyện họ vừa nói nghĩa là sao nhỉ Vị xếp tổng Tại công ty này là ai Tại sao lại nâng đỡ tôi Hoặc là do tôi ảo tưởng Biết đâu họ nói chuyện với người khác Chứ không phải tôi Tự an ủi mình là thế Chứ tôi thực sự thấy tò mò lắm Trở về phòng làm việc tôi bắt đầu liên kết các sự việc lại với nhau. Từ ngày đầu tiên đi phỏng vấn, đến những ngày thử việc, ai cũng thân thiện và đối xử tốt với tôi. Không lẽ những điều ấy ẩn chứa, một bí mật vô hình nào đó, mà tất cả mọi người đều biết, còn tôi thì không. Không chịu đựng được cảm giác này, tôi lên mạng tìm hiểu về công ty tôi đang làm việc. Ngay lập tức, Google hiện ra từ khóa kèm theo hình ảnh của vị CEO quyền lực, không ai khác người đó chính là Huy Trần. Chân tay tôi rụng rời Cả người cứ ngồi bần thần mãi không thôi Hóa ra câu chuyện mọi người thì thầm bàn tán chính xác Là nói về tôi Huy đã mở rộng chi nhánh Công ty ở Sài Gòn Từ khi nào vậy nhỉ Lúc này vì quá ngỡ ngàng nên tôi không suy nghĩ được quá nhiều Nhưng có điều này tôi vẫn luôn thắc mắc Tại sao Huy biết tôi nộp hồ sơ vào công ty của anh ta Tại sao Huy biết tôi đang ở Sài Gòn Rất rất nhiều câu hỏi được đặt ra Nhưng cuối cùng tôi không tự cho mình được một đáp án chính xác Đến bây giờ tôi mới hiểu ra Trên đời này thực sự không có câu chuyện cổ tích nào hết Cũng chẳng hề may mắn như tôi vẫn nghĩ lâu nay Câu chuyện tôi dễ dàng được tuyển dụng cùng với thái độ ân cần của mọi người Tất cả đều là nhờ tiếng tăm của sếp tổng Tôi vẫn lưu số máy của Huy trong danh bại điện thoại Chính xác là hơn nửa năm Kể từ ngày tôi kết thúc thời hạn thực tập tại công ty của anh ấy, chúng tôi chưa có cuộc gặp hay nói chuyện nào. Nếu như tôi được giúp đỡ để có một công việc, có cơ hội để học hỏi và trao dổi kỹ năng, tôi nghĩ mình nên nắm lấy và cảm ơn sự giúp đỡ của Huy. Bởi tôi biết, để tìm được công việc phù hợp với khả năng của mình và tồn tại ở Sài Gòn hoa lệ này, vốn không phải chuyện dễ dàng. Đây không phải là thời điểm để cho lòng tự ái xuất hiện. Những tháng ngày tiếp theo, tôi vẫn chăm chỉ đi làm và không muốn để mọi người nhìn nhận mình bằng góc nhìn tiêu cực. Tôi nỗ lực và chăm chỉ hơn rất nhiều. Có những ngày tôi chủ động ở lại tăng ca, thử sức mình với những vấn đề khó nhằn. Cứ như vậy tôi miệt mài với công việc không biết mệt mỏi. Gần như thời gian rảnh cũng không có, nhưng nhờ vậy tôi đã học được rất nhiều điều. Tự mình khám phá ra những kỹ năng, kiến thức mà trước nay chưa có ai chỉ dạy. Năng lực chuyên môn cũng tiến bộ trông thấy. Trong tâm trí tôi luôn cảm thấy biết ơn Huy Vì đã dành tặng cho mình một cơ hội Trước mặt mọi người tôi từng bước thể hiện mình để chứng tỏ cho họ thấy Tôi đi lên bằng thực lực Chứ không hoàn toàn dựa dẫm vào bất kỳ ai khác Thời gian thấm thoát trôi qua Mới ngày nào tôi vào Sài Gòn Bầu trời nắng như đổ lửa Ngoảnh mặt nhìn lại trước mắt đã đến cuối năm Từ ngày chạm mặt Huy ở quán cà phê Tôi chưa gặp lại anh ta thêm lần nào Mặc dù biết số máy nhưng tôi cũng không chủ động liên hệ Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có lúc tôi gặp lại người đàn ông ấy Đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi Tết dương lịch sắp rửa tới gần Thỉnh thoảng trong lúc ngồi xe buýt đến công ty đi làm Nhìn dòng người hối hả chạy xe dưới cái nắng oi ả Tôi bỗng nhớ đến cơn gió lạnh thấu xương ở Hà Nội Thời điểm này mà ở ngoài Bắc chắc hẳn là đang rất lạnh Tôi thèm cảm giác được mặc những chiếc áo len mềm mại Bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dài Lang thang trên đường phố Gió lạnh thổi hát vào mặt Khẽ thở thôi khó trắng từ miệng và mũi cũng bay ra Đôi bàn tay lạnh cóng cho vào túi áo để kiếm tìm hơi ấm Tôi nhớ mùa đông ở Hà Nội Nhớ những người bạn với những ký ức thời thanh xuân tươi đẹp Và nhớ cả chàng trai ấy nữa Người ấy là cả quãng đời thanh xuân của tôi Cứ miền man suy nghĩ như vậy Khi đến công ty đôi mắt tôi đỏ hoe lúc nào không hay Rõ là tôi nhạy cảm quá mà Chỉ mới nghĩ vu vơ thôi Cũng rơi nước mắt được Thời gian tôi xa nhà đã lâu Bố mẹ tôi ở nhà vô cùng mong nhớ Của con gái nhỏ Tôi dự định Tết âm lịch mới về thăm nhà Nhưng thấy bố mẹ có vẻ không chờ đợi được Nên tôi quyết định Búc vé máy bay ra bắc thăm nhà Tết dương lịch tôi được nghỉ 2 ngày Vì ngày lễ Chủ ngày Chủ nhật Tôi xin phép thêm 3 ngày để về quê Có thời gian đi đây đi đó ngay khi máy bay đáp xuống sân bay đội bài vẫn là gương mặt xinh xắn cùng dáng hình nhỏ bé của Hà cô bạn thân của tôi đến đón gặp lại nhau giữa biển người chúng tôi ôm nhau rơi nước mắt mà không nói được câu gì Hà vẫn như ngày nào dịu dàng đằm thắm nhưng trải qua thời gian dài lan xả với công việc trong ánh mắt của cô nàng giờ đây cũng phảng phất nét ưu phiền rõ rệt tổng thể thì Hà trưởng thành và chín chắn hơn trước đang quen với cái nắng dịu dàng ấm áp ở Sài Thành, khi về đến Hà Nội, nền nhiệt xuống quá thấp khiến tôi dùng mình, toàn thân lạnh run lên, môi mặt tái nhợt, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Tôi và Hà cùng nhau đi dạo khắp phố phường thủ đô, ôn lại những kỷ niệm cũ. Thời tiết và khung cảnh này khiến tôi không có cách nào ngăn cản được dòng nước mắt. Ngày tháng ấy thực sự không thể nào quay lại được như xưa. Tôi thấy nhớ Thành ra giết. Không biết cậu ấy bây giờ đang ở đâu, làm gì, sống có tốt không. Ngồi ở một quán ăn ven đường, đôi tay tôi đưa lên trước bếp than hồng để kiếm tìm hơi ấm. Nhìn những đống lửa tàn giữa đêm đông, những bắp ngô nướng tỏa ra hương thơm phức, tôi vô thức nuốt nước miếng. Hương vị này, cảm giác này thật quen thuộc. Tôi buột miệng hỏi Hà, "Đừng nghỉ mấy ngày sao cậu không về quê?" Hà trầm ngâm nghĩ suy một lát rồi buồn rầu đáp lời, bố tớ một nơi, mẹ tớ một nơi. năm ngoái bà nội tớ theo ông nội sang thế giới bên kia rồi, tất cả mọi người đều bỏ rơi tớ. tớ cô độc lắm, tớ không muốn về nhà nữa. tôi ngại lòng, tôi không biết phải an ủi hà ra sao. hóa ra so với những gì mà tôi phải chịu đựng, tôi cảm thấy bản thân mình còn may mắn hơn cô ấy rất nhiều. sáng mai hai đứa mình đón xe về quê tớ chơi nhé, tớ dẫn cậu về gặp bố mẹ tớ. Rồi đưa cậu đi chơi nhiều nơi, thích lắm. Đôi mắt hả sáng lên, có phiền đến cậu không? Phiền gì chứ? Bố mẹ tớ chắc chắn sẽ thích cậu. Từ ngày xưa khi còn đi học, thỉnh thoảng tớ vẫn hay kể với bố mẹ về những người bạn tốt của tớ. Với cả bố mẹ tớ ở quê không khéo ăn nói đâu, bù lại thì mến khách vô cùng. Vậy cậu hứa phải đưa tớ đi tham quan quê cậu đấy? Ok, vui lên nào, cảm giác lại như thế này thích thật đấy. Nhiều lúc ở trong kia Tớ chỉ mong được đắp một chiếc chăn dày Buổi sáng ngủ lì đến trưa không cần ăn cũng được Còn tớ thì sáng nào cũng phải đấu tranh tư tưởng Rất lâu mới có thể buông bỏ chiếc chăn ấm Mà dậy đi làm Cậu có bạn trai mới chưa Ở trong đó quen nhiều bạn mới không Tớ bận rộn lắm Làm gì có thời gian mà tìm hiểu yêu đương Với cả nhìn ai cũng không bằng người yêu cũ Tớ không mở lòng được Đêm hôm đó Tôi ngủ lại phòng của Hà Hai chúng tôi cùng nhau đắp một chiếc chăn ấm Và tâm sự cho nhau nghe Những chuyện vui buồn trong thời gian vừa qua Hà kể Khoảng thời gian tôi vào Nam Một mình cô ấy rất buồn Rất cô đơn Cảm giác giống như chia tay một người chị Một người em trong gia đình vậy Mặc dù đến công ty cũng có những người bạn mới Nhưng sự liên kết và tình cảm Với họ không hề giống với tình bạn Son sắt như tri kỷ của chúng tôi Rồi những ngày tháng chập chững học việc, làm quen với những thử thách mới, deadline ngập đầu khiến cho đêm đêm giấc ngủ cũng không được sâu. Thật không thể ngờ thế giới của người trưởng thành trước nay chúng tôi từng mơ ước, hiện thực lại trở nên phũ phàng như vậy. Cứ như thế hẳn như tìm được một nơi để chút bỏ nỗi lòng. Chúng tôi tâm sự đến khi mệt quá thì ngủ thiếp đi. Thời tiết lạnh nên đêm đó tôi ngủ rất ngon. Đúng là thứ cảm giác mà bao lâu nay tôi vẫn ảo ước. Khi chúng tôi thức giấc thì cũng đã 11 giờ trưa hôm sau. Tôi và Hà cùng nhau đi ăn rồi đón xe về quê. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng tôi cũng có mặt ở nhà sau gần nửa năm xa vắng. Quang cảnh và mọi thứ vẫn như xưa. Bố mẹ tôi vẫn bận rộn với công việc thường ngày. Nhìn nước da ngăm đen của bố cùng nụ cười thân thiện khi ông trò chuyện với khách hàng, tôi bỗng thấy mọi thứ thật yên bình. Sau một thời gian loay hoay sống ở bên ngoài, Bây giờ nhìn lại công việc của bố mẹ tôi mới cảm thấy Để được như ngày hôm nay Bố mẹ tôi đã phải trải qua những tháng ngày không hề dễ dàng Thấy tôi về bố mẹ tôi mừng lắm Càng ngày đi ra đi vào cười cười nói nói Thậm chí có khách vào nhà ăn cơm ông ấy cũng hào hứng phô trương Con gái tôi bây giờ làm việc ở một công ty lớn trong Sài Gòn Đạt được thành tích này thành tích kia Mẹ tôi thì kín đáo hơn Bãi mãi miết nhìn ngắm dung mạo của con gái Thỉnh thoảng lại buột miệng nói Nhìn tôi có da có thịt hơn trước Trắng hơn Có chút gì đó mang phong cách của người Sài Gòn Đặc biệt là ở khẩu vị ăn Thỉnh thoảng tôi lại nêm thêm đường vào một số món Bố mẹ tôi ăn không quen Nên không thích Lần đầu tiên Hà đến quê tôi Thấy bố mẹ tôi cưng chiều con gái Nên cô ấy nói Cứ ghen tị với tôi suốt Đó là thứ mà Hà đã mong ước từ nhỏ Nhưng không bao giờ thành hiện thực Tôi muốn dù Hà đi chơi một chuyến để cô ấy bớt căng thẳng và áp lực. Nào ngờ khi gặp bố mẹ tôi Hà lại có thêm lý do để buồn. Thực lòng tôi không biết phải ăn ủi Hà ra sao. Tuy nói là thế nhưng tôi cảm nhận Hà rất thích khi được đi chơi xa. Tôi đưa cô ấy đi tham quan rất nhiều nơi. Đưa Hà về trong quê thăm ngoại và anh em họ hàng. Đưa Hà đi thưởng thức những món ăn mà tôi tâm đắc trong các khu phố ăn vặt gần trường chuyên tôi học ngày xưa nhưng có một điều tôi tự vạch ra ranh giới trong suy nghĩ tất cả những nơi như quán cà phê, nhà hàng sang trọng hoặc những nơi có bán kính gần nhà thành tôi tuyệt đối không đưa Hà đi qua vì tôi sợ xác suất chạm mặt người cũ sẽ khiến tôi khó lòng làm chủ được cảm xúc của mình khó khăn lắm tôi mới có thể bình yên đi hiện tại tôi không muốn lặp lại những ngày tháng ấy thêm một lần nữa có vẻ như Hà cũng sợ làm tôi buồn Biết tôi và Thành cùng quê với nhau, nhưng cô ấy tuyệt đối không nhắc đến Thành, cũng không hề hỏi han bóng gió câu gì. Thời gian nghỉ lễ nhanh chóng trôi qua. Dù tôi không muốn xa gia đình, nhưng công việc không cho phép, tôi bắt buộc phải tạm biệt bố mẹ và lên đường. Mẹ tôi vẫn luôn chu đáo như vậy, chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ để làm quà cho bạn đồng nghiệp trong công ty. Chia tay Hà tại Hà Nội, tôi có mặt ở Sài Gòn trong một chiều mưa ướt áo ngày hôm sau đi làm tôi mang quả quê đến công ty mời mọi người cùng ăn. Khỏi nói khi được thưởng thức ẩm thực miền Bắc, mọi người phấn khích hò reo ẩm mỹ. Không khí trong phòng làm việc hệt như một bữa tiệc liên hoan đầu năm mới. Sau thời gian nghỉ lễ, khi quay trở lại với công việc, tinh thần mọi người có vẻ uể oải, dường như vẫn còn luyến tiếc cảm giác được bay nhảy mấy ngày vừa qua. Tôi cũng không ngoại lệ. Cả buổi chiều tôi ngáp ngắn ngáp dài ngáp tới chảy cả nước mắt không chịu được cơn buồn ngủ này tôi đến căng tin để pha cho mình một ly cà phê lúc quay người trở ra tôi giật mình khi đụng phải một người ly cà phê trên tay bỗng rơi xuống nền đá hoa choang tiếng kêu chát chúa những mảnh vụn thủy tinh tung té dưới nền nhà cà phê cũng lăng lổ nhìn cực kỳ mất vệ sinh rất may là cà phê không dính vào áo quần của tôi cũng như người đang đứng đối diện với tôi. Trong lúc bối rối, tôi bột miệng nói Xin, xin lỗi ạ. Đáp lại lời xin lỗi của tôi là một giọng nói vô cùng quen thuộc. Không sao. Tôi đứng hình mất mấy giây, trọng mắt mở to hết cỡ. Tôi biết sẽ có ngày mình chạm mặt anh ta. Chỉ không ngờ là lần chạm mặt này lại ấn tượng đến thế. Giọng nói của Huy Trần vẫn ấm áp như ngày nào. Tôi ngẩng mặt lên nhìn đối diện anh ta. Huy cũng đang nhìn tôi. Lát sau Huy buột miệng nói thêm. Rất vui vì được gặp lại em. Anh, sao anh lại? Tôi vờ như không biết mọi chuyện. Em đang định nói vì sao lại có chuyện trùng hợp như thế phải không? Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xuống nền nhà. Mọi thứ đổ vỡ như muốn nhắc nhở tôi. Hãy mau chóng dọn dẹp những thứ hỗn độn kia. Nghĩ là làm, tôi né tránh ánh nhìn của Huy, loay hoay tìm kiếm dụng cụ để dọn dẹp. Huy lại hỏi tiếp, em định làm gì? Em muốn dọn những thứ đổ vỡ này đi. Rõ là tôi lấy cà phê giúp cho tỉnh ngủ. Cà phê chưa uống một ngụm, chạm mặt Huy một thoáng tôi bỗng tỉnh táo đến lạ. Những mảnh thủy tinh sẽ làm em bị chảy máu. Đó là công việc của những người lao công, em cứ để đó. Lát nữa sẽ có người dọn. Tôi ngập ngừng đáp lời Vâng ạ Mấy ngày vừa qua em về quê có vui không? Một lần nữa tôi tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của Huy Nhẽ anh ta theo dõi tôi hay gì? Biết rõ tôi đi đâu làm gì? Nhưng rồi tôi cũng chợt hiểu ra Nếu như Huy muốn biết Thì không thiếu cách để anh ta có được thông tin liên quan đến tôi Vui ạ Tôi kiệm lời đáp Tôi định hỏi Huy câu tương tự hỏi xem mấy ngày lễ vừa qua anh ta đi đâu, có về quê hay không nhưng nghĩ lại tôi cảm thấy không cần thiết nên thôi em đã thích nghi được với cuộc sống ở nơi này chưa tôi gật đầu vì thực sự lâu ngày không chạm mặt trực tiếp với người đàn ông này nên tôi không biết phải nói gì tối nay tôi có thể mời em ăn cơm được không tối nay ạ đúng ít nhất thì chúng ta cũng là người quen em sẽ không từ chối chứ Giây phút ấy tôi bỗng nhớ lại quãng thời gian trước kia Khi ấy tôi là một thực tập sinh trong công ty của Huy Và thời điểm đó tôi đang có mối tình tuyệt vời cùng với Thành Mỗi lần chạm mặt với Huy Thành biết chuyện sẽ cực kỳ ghen tuông Đỉnh điểm có lần cậu ấy còn dẫn tôi đến một tuần Còn bây giờ thì người xưa tỉnh cũ Chúng tôi đã không còn chút liên hệ gì với nhau Tôi có thể đồng ý cùng ăn tối với Huy mà chẳng cần phải lo sợ có người ghen tuông trách móc. Tôi buột miệng hỏi lại, tối nay anh muốn ăn tối ở đâu ạ? Ánh mắt Huy như sáng lên, khóe môi ẩn hiện ý cười. Tan làm tôi sẽ đưa em đi. Vậy em xin phép về phòng làm việc trước ạ? Nói rồi tôi quay người rời đi, Huy vẫn còn đứng ở đó. Tôi không biết anh ta đang có suy nghĩ gì. Khi bóng tôi khuất sâu dễ hành lang, thì thấy Huy chậm rãi bước vào thang máy. Người đàn ông này có quá nhiều điều bí ẩn Mỗi khi chạm mặt với anh ta Tôi không có cách nào ngăn chặn được cảm giác hồi hộp trong tâm trí Đến giờ tan làm tôi cố ý ngồi lại chờ mọi người ra về hết Mới lặng lẽ bước đến thang máy Khi cánh cửa mở ra khung cảnh trong quá khứ một lần nữa Hiện ra trước mắt tôi như ngày nào Huy đứng ở bên trong và mỉm cười với tôi Nụ cười này cực kỳ gây động lòng Em đói bụng chưa? Cả buổi chiều tôi chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để được đi ăn tối cùng em. Huy nói chuyện rất thân thiện, cởi mở, nhưng trong suy nghĩ của tôi, dù anh ấy có coi tôi là bạn bè thì khoảng cách giữa tôi và Huy vẫn là một thứ gì đó mơ hồ, là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Tôi nghĩ thế và tự dặn lòng không được phép ảo tưởng. Cuộc sống này vốn đã chẳng dễ dàng. Nếu như một lần nữa tôi lọt hố tình yêu, tôi không biết mình có khả năng để chống đỡ và vượt qua được hay không. Huy đưa tôi đến một nhà hàng khách sạn 5 sao, nằm ở trung tâm quận nhất. Không gian nơi này lung linh hoa lệ, khiến tôi hòa mát với những người có thu nhập thấp như tôi. Việc nghĩ đến thưởng thức món ăn ở một nơi sang chảnh như vậy, thực sự là một điều gì đó xa xỉ quá mức. Suốt bữa ăn, Huy kể cho tôi nghe những kế hoạch. Và thành công mà anh ấy đã gặt hái được trong hơn nửa năm qua. Trong đó phải kể đến việc thành lập chi nhánh công ty hiện tại tôi đang làm việc. Có chút hơi men trong người nên tôi cởi mở hơn, trò chuyện cùng Huy nhiều hơn. Rất lâu sau Huy gợi nhắc lại chuyện cũ. Có lần tôi xem qua hồ sơ của các ứng viên tồn động ở phòng nhân sự. Vô tình nhìn thấy hình ảnh của em. Giây phút ấy tôi thực sự ngỡ ngàng. Tôi phải đọc đi đọc lại thông tin của em ở trong đó để khẳng định rằng đây là sự thật, không phải tôi hoa mắt. Lúc ấy tôi đã nghĩ, ở Hà Nội không thiếu những môi trường làm việc tốt, để em trải nghiệm và thử sức mình. Tại sao lại phải đến một nơi xa xôi như thế này? Nhưng dù là vì lý do gì, tôi vẫn cảm thấy tôi và em, rất có duyên với nhau. Tôi ngập ngừng đáp, nếu như không gặp lại anh, em vẫn nghĩ bản thân mình may mắn, bởi em đến Sài Gòn cũng mấy tháng trời, Gửi hồ sơ đi nhiều nơi, nhưng rốt cuộc vẫn không có nơi nào nhận. Cảm ơn anh vì đã tạo điều kiện cho em có một cơ hội tốt, một môi trường làm việc tốt. Tôi có thể tò mò một chút, vì sao em lại lựa chọn Sài Gòn là nơi bắt đầu cho những nước thang của sự nghiệp không? Có rất nhiều lý do, nó vừa là trốn tránh thực tại, vừa là khao khát muốn được sống, được trải nghiệm ở một vùng đất mới. Được thử thách mình trong một môi trường hoàn toàn khác. Kết quả thế nào em có hài lòng với lựa chọn và quyết định của mình không? Tôi khẽ nhấp môi ly vang đỏ rồi chậm rãi nói. Em không biết tương lai sau này sẽ như thế nào. Nhưng một khi em đã đưa ra quyết định dù đúng dù sai cũng tuyệt đối không hối hận. Rất khí phách. Huy tán dương câu nói của tôi. Chúng tôi liên tục nâng ly, trò chuyện rất nhiều chuyện trong cuộc sống này. Sau cùng Huy đưa tôi đi dạo phố bằng chiếc xe bạc tỷ sang trọng màu trắng của anh ấy. buổi đêm ở Sài Thành còn mỹ lệ hơn thủ đô Hà Nội mà tôi từng biết. Hệ thống tòa nhà cao chọc trời dày đặc. Trong bóng đêm hàng triệu ánh sáng đèn lung linh. Tạo cho người ta thứ ảo giác về một giấc mơ xa vời nào đó. Tôi hạ thấp cửa kính xe để gió đêm man mát khẽ hùa vào. Sài Gòn không có mùa đông, nhưng thời điểm này về đêm nhiệt độ cũng xuống thấp, không khí mát mẻ dễ chịu, đôi mắt tôi mơ màng nhìn ra khoảng không ngoài kia. Bỗng Huy hỏi tôi, em và bạn trai cũ, vì sao lại chia tay? Một câu hỏi cực kỳ nhạy cảm, tôi nhất thời không biết nói sao. Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện Huy kể cho tôi nghe lúc trước. Anh và chị gái ấy không thành đôi, vì bố mẹ chị gái kia ngăn cản. Tôi không ngờ cũng có ngày mình rơi vào hoàn cảnh tương tự Đôi mắt tôi vô thức nhòe mờ Những kỷ niệm đau thương ngày nào lần lượt hiện hữu trong tâm trí Người ta thường nói Bữa đêm là thời điểm con người sống thật với cảm xúc của mình nhất Hoặc ra lúc tối tôi uống nhiều rượu Nên bây giờ không kiềm chế được mà khóc nức lên Huy bỗng thấy khó xử Anh ta vội vàng giải thích Tôi xin lỗi tôi không cố ý làm tổn thương em Nếu như câu hỏi của tôi khiến em không vui Em có thể lựa chọn không trả lời Nhưng dù gì tôi cũng vẫn cảm thấy tiếc cho em Vì em biết đấy Tôi cũng đã từng bỏ lỡ mối tình thuở thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời Sau này dù em có gặp người tốt thế nào, đẹp thế nào Thì cảm xúc của em cũng không thể sánh được với tình cảm thuở ngây thơ trong sáng ấy Có những thứ chỉ đến một lần trong đời mà thôi Cũng giống như anh Lý do khiến em buộc phải chia tay với người mà mình vẫn còn thương là vì nhà anh ấy quá giàu, nhà em thì nghèo. Tôi hiểu rồi, tôi rất đồng cảm với tâm trạng của em. Cho tôi tò mò một chút, đây có phải là lý do khiến em đặt chân đến Sài Gòn không? Đúng vậy, vì ở nơi ấy có quá nhiều kỷ niệm. Nếu như em vẫn ở đó, em sẽ không thể nào thoát ra được những ký ức đau lòng kia. Em không có đủ can đảm và mạnh mẽ để đối diện. 12 giờ khuya chiếc xe sang trọng của Huy dừng chiếc con hẻm nhỏ dẫn lối vào khu chợ tồi tàn mà tôi đang ở buổi gặp gỡ đi chơi ngày hôm nay với người đàn ông ấy để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc đặc biệt trong đó cảm giác biết ơn chiếm ưu thế sau là cảm kích tấm chân tình Huy đối đãi với mình nữa là niềm vui khi tôi được thoải mái chia sẻ và giải bày những tâm tư giấu kín trong lòng bấy lâu Huy mở cửa xe cho tôi bước xuống Trước lúc rời đi, anh ta nhẹ nhàng nói Nếu có cơ hội, tôi có được đến phòng em tham quan một chút không? Câu hỏi của Huy khiến tôi bối rối Xét về vai vế và đẳng cấp của anh ta Tôi biết, dù là ở Hà Nội hay Sài Gòn Huy luôn sống trong những căn hộ cao cấp Nội thất và tiện nghi hiện đại Nếu như mời Huy đến khu trọ tồi tàn của tôi Tôi e ngại đáp Anh còn nhớ câu chuyện em đã từng kể với anh không? Tâm trí tôi chợt nhớ đến cuộc gặp trên tầng thượng của tòa nhà vào buổi trưa cách đây hơn nửa năm. Hôm đó thời tiết Hà Nội oi bức, tôi và Huy cùng uống cà phê và trao đổi rất nhiều chuyện. Trong đó tôi có nói, phòng trọ của tôi rất tồi tàn, thậm chí còn không có điều hòa. Huy bày ra gương mặt suy tư, lát sau anh ta chậm rãi nói: "Tính từ thời điểm quen biết em, tôi đã được nghe em kể không ít những câu chuyện Chỉ là tôi thực sự không hiểu được em đang muốn gợi nhắc đến câu chuyện nào. Em có thể nói cụ thể hơn không? Tôi thẳng thắn đáp. Anh nhìn cũng thấy rồi đó. Nơi em ở là một khu trọ bình dân. Mọi thứ nhìn rất hoang sơ và tồi tàn. Anh vốn quen sống ở những nơi sang trọng. Bước vào phòng là hương hoa, tỏa thơm ngát. Nơi em ở không chỉ có mùi rác, mùi nấm mốc, mà nhìn đâu cũng thấy rêu phong nhốm màu thời gian. Huy nghe vậy không mấy ngạc nhiên. Anh ta cho tay vào túi quần rồi thông thả nói. "Vân, em không nên có suy nghĩ như vậy. Tôi đối với em là thứ tình cảm bạn bè thuần khiết. Đối với tôi, dù sống trong ngôi nhà cao cả trăm tầng hay trong một căn phòng 12 mét vuông tối thăm chật hẹp điều đó thực sự không nói lên được điều gì cả. Có lẽ em đã quên rằng thuở sinh viên có những ngày tôi ôm bụng đói đi ngủ cơm ăn không đủ no Quần áo mặc không đủ ấm Tôi đương nhiên nhớ câu chuyện Huy kể cho mình nghe Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm về trước Thấy tôi im lặng Có vẻ như Huy nhìn ra được tôi đang khó xử Nên anh ta không làm khó tôi nữa Khuya rồi em về nhà nghỉ ngơi sớm đi Tạm biệt Trong đêm tối đôi quốc của tôi nện từng bước xuống nền đường nghe rõ một một Khi bước chân tôi dần bước vào ngã rẽ thì nghe được âm thanh động cơ ô tô của Huy chậm rãi rời đi. Về đến khu trọ, tôi thấy phòng cây Khánh vẫn sáng đèn, nghe tiếng khóa cửa lại cạch từ phòng bên cạnh. Khánh mở cửa rồi hỏi tôi, Chị Vân, hôm nay chị ở lại tăng ca à? Tuy nhiên vừa hỏi xong câu ấy, dường như Khánh gửi được mùi rượu từ người tôi phẳng phất tỏa ra nên vội nói thêm, Công ty chị liên hoan phải không? Tôi mỉm cười khẽ đáp, Ừ hôm nay công ty chị liên hoan Làm gì mà giờ này vẫn còn chưa ngủ Em đang xem phim Đang xem giờ cuốn quá nên không dứt ra được Khuya rồi chị vừa uống rượu Không nên tắm gội nhé Nghỉ sớm đi sáng mai dậy tắm Rồi đi làm chị ạ Ừ chị biết rồi em cũng ngủ sớm đi Sau khi làm một số việc cần thiết Tôi nằm xuống giường Mở điện thoại ra thấy Huy gửi tin nhắn đến Nội dung rất ngắn gọn Em ngủ ngon Tôi không trả lời. Loay hoay ở công ty cả ngày nên bây giờ hai mắt tôi díu lại. Vừa ngả lưng một xíu tôi đã chìm vào giấc ngủ. Những ngày tháng tiếp theo tôi vẫn chăm chỉ đến công ty làm việc. Thói quen tăng ca cũng được tôi duy trì đều đặn. Tuy nhiên kể từ hôm đó tôi không chạm mặt Huy thêm lần nào. Tôi biết Huy rất bận rộn. Công ty ở Hà Nội, công ty ở Sài Gòn. Chắc hẳn khối lượng công việc anh ta phải xử lý mỗi ngày là vô cùng nhiều. Làm gì có thời gian rảnh mà nghĩ đến những chuyện khác? Những ngày đầu khi tôi chân ướt chân giáo bước vào công ty Hầu hết mọi người đều tỏ ra thân thiện và quý mến tôi Nhưng đó là vì nể mặt xếp tổng Lâu dần khi thấy tôi chăm chỉ tự đi lên bằng thực lực và sự cố gắng của mình Trong ánh nhìn của mọi người dành cho tôi cũng có sự khác biệt rõ rệt Đó là sự ngưỡng mộ và quan tâm chân thành Chứ không giả chân như trước kia nữa Điều đó cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái và bớt áp lực hơn rất nhiều Những vòng quay của cuộc sống cứ thế trôi đi Một ngày nọ, bầu trời Sài Gòn đổ cơn mưa tẩm tá Ngay từ buổi chiều tôi đã thấy mình ngây sốt Cảm giác trong người khó chịu Nhưng vì lượng công việc quá nhiều Tôi không muốn đùn đầy cho người khác Nên uống một viên hạ sốt Hy vọng tình trạng ấy sẽ giảm đi Mới đầu thì cũng thấy ổn Nhiệt độ trong cơ thể bình thường lại như cũ Nhưng sau đó khoảng nửa giờ đồng hồ Tôi lại thấy toàn thân nóng gian Kèm theo triệu chứng đau bụng Cảm giác đau âm ỉ khiến tôi nhăn mặt Trời chiều về tối Tôi vẫn gắng sức làm việc Trong đầu vẫn nghĩ những triệu chứng Mình đang mắc phải rất có thể là bị cảm cúm Tôi định giải quyết nốt chỗ hồ sơ khách hàng Rồi sẽ về nghỉ ngơi Nhìn xung quanh mọi người đã ra về hết Cơn đau mỗi lúc một kéo dài Tôi thực sự không chịu được cảm giác này. Lúc ấy tôi đã nghĩ sao lần này tới chu kỳ lại đau bụng dữ dội đến thế. Tôi không tiếp tục làm việc được nữa tắt máy tính sắp xếp lại một lượt giấy tờ số liệu trên bàn rồi rời đi. Vừa bước vào thang máy thật tình cờ tôi gặp Huy khác với nụ cười thường thấy trước đây thấy gương mặt tôi nhạt nhòa đôi tay ôm bụng nhanh nhó. Huy lo lắng hỏi Em bị sao vậy? Em thấy trong người thế nào? Tôi khẽ cúi đầu thay lời chào rồi khó khăn cất lời. Em không sao, em hơi mệt chút thôi. Tôi đưa em đi khám nhé. Không cần đâu ạ, em về nhà nghỉ ngơi một chút sẽ hết thôi. Thang máy đi xuống tầng 1. Lúc chuẩn bị bước ra ngoài, cơn đau dữ dội kéo đến. Khiến đôi chân tôi trùn xuống. cả người ngã gục xuống nền đá hoa. Rồi sau đó tôi không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại. Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trong phòng bệnh trắng toát, đầu óc tôi căng như dây đàn. Nhất thời vẫn chưa biết mình bị sao mà phải nằm ở đây. Nhìn xung quanh căn phòng thấy có đầy đủ tiện nghi, thực sự không khác gì phòng nghỉ của một khách sạn hạng sang. Tôi càng thêm ngỡ ngàng, không biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi khẽ cử động cánh tay thì thấy bàn tay đang ghim dịch truyền. Sau đó tôi khẽ xoay người, lúc này thực sự không ổn. Cơn đau nhói từ bụng bụng lập tức lan ra toàn thân. Tại sao bụng tôi lại đau thế này? Trong khi tôi đang ngơ ngác chưa tìm ra được câu trả lời cho riêng mình, thì cánh cửa phòng mở ra. Tiếng bước chân khe khẽ vọng lại cùng mùi hương nước hoa quen thuộc. Huy ngồi xuống bên giường dịu dàng hỏi. Em tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không? Có khát nước không? Từ trong ánh mắt Huy tôi cảm nhận được sự mệt mỏi. Hôm nay anh ta không cạo dâu. Lẽ nào Huy là người đưa tôi vào đây Tôi mơ hồ nhớ lại chuyện lúc trước Tôi chạm mặt anh ta ở thang máy Tại sao em lại ở đây Đây là đâu vậy ạ từng lo lắng ca phẫu thuật rất thành công Hiện tại em chỉ cần nghỉ ngơi Mấy ngày nữa có thể ra viện Phẫu thuật Em bị sao mà phải phẫu thuật ạ Viêm ruột thừa Huy kiệm lời đáp Giây phút ấy tôi không biết phải nói sao, không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Sống ở nơi đất khách, không người thân, không trốn nương tựa. Lúc tôi gặp khó khăn, may mắn được Huy giúp đỡ. Tôi thực sự cảm động trước tình cảm và sự nhiệt tình của Huy. Cảm ơn anh. Tôi chỉ có thể thốt lên ba từ này. Sau đó từ khóe mi, những giọt nước mắt đã kịp chảy tràn xuống. Huy đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho tôi. Quan tâm tôi từng chút một. Giây phút ấy nói tôi không động lòng là sai Giữa hai người khác giới với nhau Chuyện rung động vốn đã không phải chuyện khó khăn gì Nhất là trong hoàn cảnh như thế này Một người đàn ông vừa giỏi vừa giàu Đẹp trai lại tâm lý như vậy Nếu không phải tôi tôi dám cá Bất kỳ người phụ nữ nào cũng không kiểm soát được cảm xúc Mà thấy lòng trông tranh Những ngày tôi nằm viện Huy túc trực ở bên Trừ những khi có việc đột xuất phải đi Anh ấy sẽ điều một nhân viên chăm sóc đặc biệt dành cho tôi. Chuyện tôi phải cấp cứu trong bệnh viện vì không muốn bố mẹ ở quê nhà lo lắng, nên tôi tuyệt đối giữ bí mật. Thỉnh thoảng gọi điện về, tôi vui vẻ cười nói giống như những ngày qua không có chuyện gì xảy ra. Do khoảng cách địa lý vô cùng xa, nữa là thấy tôi thường xuyên liên lạc, bố mẹ tôi cũng chẳng chút nghi ngờ. Tôi nằm phòng bệnh hạng thương gia, tất cả mọi chi phí khám chữa bệnh hộ lý chăm sóc, Và các khoản phát sinh khác Huy đều đứng ra chi trả. Tôi thật sự cảm kích sự nhiệt tình của người đàn ông này. Đến ngày nằm viện thứ 6 hôm ấy là cuối tuần, Khánh được nghỉ làm nên tìm đến bệnh viện thăm tôi. Những ngày này tình hình sức khỏe của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Ngoài những lúc bác sĩ thăm khám, tôi thường đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện để hít thở không khí trong lành. Lúc Khánh đến tôi vừa đi dạo ở bên ngoài về. Trên chán và mặt mướt mồ hôi Vì vận động một quãng đường hơi dài Vừa nhìn thấy tôi Khánh lo lắng hỏi Chị còn mệt nhiều không? Mấy ngày không thấy chị ở nhà Em lo chết khiếp Cứ tưởng chị ở lại công ty tăng ca Hoặc xảy ra vấn đề gì cơ Tôi rót một ly nước lọc mời Khánh Rồi nhẹ nhàng nói Chị khỏe hơn nhiều rồi Bệnh tình cũng không nghiêm trọng Sang tuần là có thể ra viện Em đến đây bằng gì? Em chạy xe đến đây Bệnh viện này xa chỗ mình thế Mà chị giàu thật đấy Thuê phòng bệnh đẹp như khách sạn vậy Tôi định giải thích là Huy giúp đỡ Nhưng nghĩ lại câu chuyện giữa tôi và anh ta Rất dài dòng và phức tạp Không thể nào kể qua một vài lời nói Nên cứ thế để mặc cho Khánh trầm trồ Hôm ấy chị ở lại tăng ca đến muộn Lúc bị ngất đi được đồng nghiệp đưa vào đây Mọi chi phí khám chữa bệnh do công ty chi trả Chứ chị không có nhiều tiền như vậy đâu Khiếp, sướng thế Công ty của chị oách thật đấy Em ghen tị với chị Ngốc nữa Hôm nào chị về em mời chị đen một bữa nhé Chị có thèm ăn món gì không Mới phẫu thuật xong có phải kiêng món gì không ạ Kiêng bia rượu Thức ăn có nhiều dầu mỡ hoặc nhiều chất đạm quá Nói chung không uống rượu bia Còn lại chị nghĩ ăn ít thì vẫn được Thế thì sang tuần em dẫn chị đến phố ăn vặt Cho chị ăn mệt nghỉ luôn Ok Chán chị lắm luôn đấy Ở đây không có người thân bạn bè gì Những lúc ốm đau như thế này Chị phải nói với em một câu chứ Em đến chăm sóc cho chị Khánh ngồi xuống sofa Và bày ra gương mặt hờn rỗi Em bận đi làm Ở đây có người chăm sóc chu đáo Nên chị không dám làm phiền em Em xin nghỉ phép được mà Chị biết lỗi rồi Lần sau chị sẽ rút kinh nghiệm Khánh ở lại chơi Tâm sự với tôi đến chiều Mới bị diễn ra về Trong lúc hai chị em ríu rít chuyện trò Tôi thấy bóng sáng của Huy thấp thoáng ở ngoài hành lang mấy lần, nhưng không dám vào. Đến cuối ngày, Huy không đến thăm tôi. Buổi tối anh gọi điện nói có việc quan trọng cần giải quyết, nhắc tôi ngủ sớm giữ gìn sức khỏe. Cứ như vậy mối quan hệ giữa chúng tôi không biết phải gọi tên như thế nào. Gọi là đồng nghiệp trong công ty, tình bạn, đều không lột tả được hết thảy vì hơn ai hết. Tự trong thâm tâm tôi cảm thấy, Huy có tình cảm với tôi. Ở phía tôi cũng vậy, tôi thực sự động lòng trước sự ấm áp và chân thành của người đàn ông ấy. Đến ngày ra viện, một lần nữa Huy chủ động giúp tôi làm các thủ tục giấy tờ, đặc biệt nhờ bác sĩ cây đơn cho tôi những loại thuốc tốt nhất. Tôi hỏi Huy về chi phí khám chữa bệnh những ngày qua để gửi trả lại, nhưng anh ấy nhất định không nói, cũng không muốn nhận số tiền đó từ tôi. Huy nói không đáng bao nhiêu, tôi không cần phải suy nghĩ về chuyện đó. Tôi ngốc thật. Nhưng dù có ngốc đến đâu thì cũng không thể không biết một chuyện. Chi phí cho một phòng bệnh hạng thương gia không hề rẻ. Nữa là những ngày qua tôi được các bác sĩ y tá và hộ lý chăm sóc rất nhiệt tình. Những điều ấy tôi có thể ngầm hiểu rằng ở phía sau Huy đã tác động vào. Tôi biết Huy đối đãi với mình rất tốt. Kể cả anh ấy có nói ra sự thật thì với tình hình hiện tại của tôi. Tôi không có khả năng chi trả toàn bộ số tiền ấy. Nhưng tôi có thể trả dần. Chỉ cần tôi nỗ lực làm việc và công hiến. Tôi không muốn mắc nợ ân tình của người khác. Càng không muốn người khác nghĩ mình lợi dụng tình cảm của họ. Trên đường từ bệnh viện trở về khu trọ tôi buộc miệng nói. Em nghĩ hiện tại em không có khả năng gửi trả anh toàn bộ chi phí nằm viện và khám chữa bệnh. Em có thể gửi anh trước một phần. Còn lại em sẽ gửi anh sau, được không ạ? Huy nghe vậy, nghiêm nét mặt nhìn tôi rồi nhấn mạnh. Em còn nói lại vấn đề này một lần nữa, tôi giận thật đấy. Em không muốn cho tôi một chút thể diện của người đàn ông à? Nhưng số tiền đó quá lớn, em không thể không gửi trả cho anh. Em thực sự muốn gửi lại tôi số tiền đó. Vâng ạ. Tôi gật đầu liên tục. Được, nhưng tôi có một điều kiện. Tôi tròn mắt nhìn Huy, hồi hộp lắng nghe điều kiện mà anh ấy nhắc đến. Điều kiện gì ạ? Tôi muốn ăn cơm em nấu. Được ạ. Em nghe tôi nói hết đã Nếu em muốn gửi lại số tiền đó cho tôi tôi sẽ nhận Nhưng mà hình thức thay đổi một chút Anh có thể cụ thể hơn không? Thay vì trả tiền Em có thể nấu cơm cho tôi ăn Nhưng Lời đề nghị này của Huy khiến tôi nhất thời không biết phải nói gì Em đang lo ngại điều gì Công việc của tôi rất bận Một tháng tôi bay ra Hà Nội không dưới 5 lần Nếu như có rảnh thì cũng chỉ ăn cơm em nấu được hai lần thôi Một tháng em nấu cho tôi hai bữa cơm Chắc là không đến mức quá khó chứ Tôi ngồi im bất động Đối với tôi Tiền bạc là tiền bạc Tôi nợ ân tình của Huy Nên việc mời anh ấy ăn một bữa cơm Là lẽ đương nhiên Cơ mà thay vì trả tiền tôi nấu cơm cho Huy ăn Lời đề nghị này khiến tôi liên tưởng Đến một thỏa thuận ngầm về tình cảm Là tôi nghĩ như vậy Chứ thực lòng không biết được Huy có mục đích gì Tôi không giỏi đọc suy nghĩ của người khác cũng không dám áp đặt suy nghĩ của mình lên họ. Thấy tôi không trả lời, Huy mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói. Chuyện này để sau hãy nói đi. Tôi coi em như một người bạn ở đất Sài Gòn này. Với tôi, nếu đã là bạn, tôi luôn sốc lòng giúp đỡ bạn bè của mình. Nếu như họ gặp khó khăn, em hiểu ý tôi chứ. Vâng ạ, hôm nay tôi có vinh sự được tham quan nơi ở của em không? Hôm nay luôn ạ? Ừ, không được sao? Lát nữa tôi xách đồ vào nhà giúp em, em mới phẫu thuật xong sức khỏe rất yếu, không thể tự mình mang hết những thứ này được. Tôi ngập ngừng đáp, được ạ, nhưng phòng em hơi nhỏ, nữa là tôi hiểu em định nói gì rồi, không cần câu nệ mấy chuyện đó. Chúng tôi cứ thế nói chuyện với nhau cho đến khi xe của Huy dừng trước con hẻm dẫn lối vào khu chọn tập thể của tôi. Huy gà lằng mang giúp tôi những túi đồ lớn nhỏ. Con hẻm giờ này khá vắng người, dưới ánh nắng mặt trời, bóng dáng của hai chúng tôi nghiêng ngả dưới nền đường. Bước vào sân của khu tập thể, Huy đưa mắt nhìn quan sát xung quanh, giữa sân có một bộ bàn ghế, bên cạnh có mấy cây điếu. Tối tối đàn ông thanh niên, hai tụ tập ngồi đó uống trà, hút thuốc và tám chuyện sau một ngày dài lao động vất vả. Nơi góc sân có mấy quả bóng da đã cũ, đó là món đồ chơi của đám con nít. Chiều chiều bọn chúng sẽ tụ tập và nô đùa ẩm ý Góc khác trong mấy cái giày thép Là nơi phơi quần áo của mọi người trong khu trọ Quần áo người lớn trẻ em đồ lót đồ ngủ Tất cả đều phô bẩy trước mắt Khung cảnh hỗn độn ấy khiến cho tôi có chút ngượng ngùng Tôi mở khóa cửa đẩy bước vào Huy cũng bước vào theo Phòng tôi hơi chật nhưng cũng khá ngăn nắp Huy ngồi trước kệ trang điểm rồi nhẹ nhàng hỏi Phòng nhỏ thế này Nếu em muốn nấu ăn thì sẽ nấu ở đâu? Tôi rót một ly nước lọc đặt trước mặt Huy rồi chậm rãi đáp. Ở bên ngoài kia, ở đó mọi người tụ tập nấu nướng, vui lắm. Nhưng lâu rồi em không nấu. Đúng rồi, tôi thấy em thường xuyên tăng ca về muộn, làm gì còn thời gian nấu ăn nữa. Sao anh biết em thường xuyên tăng ca? Chuyện ở công ty chỉ cần tôi muốn biết thì tất cả đều không qua mắt được. Câu nói của Huy khiến tôi im bặt. Lát sau Huy lại nói tiếp, lần sau nếu tôi muốn được ăn cơm em nấu, em sẽ đồng ý chứ. Được ạ, nhưng tôi muốn em nấu cơm ở nhà tôi. Tôi tròn mắt nhìn Huy, anh ấy đang nói gì vậy? Em đừng hiểu lầm, ý tôi là nơi này đông người, chỗ nấu ăn cũng phải tranh nhau. Nhà tôi có phòng bếp riêng biệt, em có thể thoải mái nấu nướng. Câu trả lời của Huy rất hợp lý, rất logic. Nhưng không hiểu sao Tâm hồn của một người không mấy trong sáng như tôi Lại suy diễn ra những điều đen tối khác Những khi không biết nói gì Tôi chỉ có thể giữ im lặng Huy cũng chịu theo ý tôi Anh ấy không nói gì thêm Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua Rất lâu sau Huy đứng dậy cáo từ và ra về Tôi tiện anh ấy ra đến cổng Đợi đến khi bóng lưng của người đàn ông ấy Khuất sau con hẻm Tôi mới quay người bước vào trong